Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các em, hy vọng sau khi tốt nghiệp, em sẽ đến khoa học công nghệ Mạc Kỳ làm việc. Anh ấy cảm thấy em thích hợp làm việc ở bộ phận quan hệ xã hội và kế hoạch. Diệp Tố Kỳ chậm rãi cất lời giải thích. Vậy thì em nghĩ như thế nào? Em muốn thử xem sao? Hai mắt của Diệp Tố Kỳ sáng lên. Quy mô khoa học công nghệ Mạc Kỳ không tính là lớn. Nhưng 3 năm trước đây đã cho ra đời một trò chơi trên điện thoại lấy chủ đề là Sơn Hải Kinh doanh thu tháng đầu lên tới 3 triệu. Trò chơi này đặc biệt ở nhân vật, không chỉ thích chơi ở Hồng Kông mà ngay cả Nhật Bản, Âu Mỹ cũng rất thích không ngừng tay. Ngoài bản thân trò chơi tinh xảo, đồ họa trò chơi được thiết kế đẹp hơn đến chân thật, đến nay rất nhiều người yêu thích trò chơi. Đối với tuổi thọ ngắn ngủi của trò chơi điện tử mà nói thì đúng là trường thọ. Nhưng khoa học công nghệ kỹ thuật mặc kỳ, không chỉ tập trung vào phát triển trò chơi, bọn họ còn khai phá rất nhiều mã hóa kỹ thuật cùng với áp thể thức Diệp Tố Kỳ nhớ sau này không lâu, bọn họ sẽ hợp tác với tập đoàn internet lớn nhất hiện tại, từng bước một thành công trở thành công ty khoa học kỹ thuật nổi danh quốc tế. Đời trước, lẽ ra cô không có cơ hội vào khoa học kỹ thuật Mạc kỳ, tại cô không hoàn thành chuyên đề, đến kỳ nghỉ đông năm sau mới lấy được bằng tốt nghiệp. Bởi vì khoa học kỹ thuật Mạc kỳ muốn mở rộng nghiệp vụ, cử hành một đợt tuyển nhân sự, mà cô cũng đi ứng tuyển, mà còn là một cơ hội rất lớn trúng tuyển. Nhưng bởi vì tự trình tự ti. Nói sau khi cô vào công ty lớn, anh ta không xứng với cô. Cô nghe dòng chuyện ma quỷ này như vậy, thật sự không tham dự cuộc phỏng vấn cuối cùng. Đó là một chuyện khiến cô tiếc nuối. Thôi đợi rồi, em muốn hỏi anh chuyện gì? Hỏi xong thì anh ngủ đi. Diệp Tố Kỳ nở ra nụ cười. Từ sau lần Thành Uyên giúp cô nhặt sùng vật mà giết rất nhiều người, mỗi ngày cô đều tán dốc vài câu cùng với Thành Uyên. Cô phát hiện người đàn ông này tuy trầm mặc không nói nhiều, kỳ thật rất là am hiểu. mà kệ là trò chơi hay là hiện thực, Rất nhiều sinh viên gặp vấn đề khó khăn trong việc học đều hỏi Thành Uyên, nhất là phương diện kinh doanh. Ngay cả chị Hải Đường muốn tìm kiếm khách hàng hoặc có nhà máy hiệu buôn hợp tác, chị sẽ đi hỏi Thành Uyên về bối cảnh các công ty kia cùng với tình hình tài chính. Mà Thành Uyên cũng đều có thể tìm được các thông tin chính xác. Diệp Tố Kỳ tìm thấy rất nhiều thú vị trên người đàn ông này. Cô chống lại cơn buồn ngủ tới tận bây giờ, chính là đợi Thành Uyên làm xong việc thảo luận với anh về chuyện này. Em muốn hỏi quan niệm của anh đối với công ty này. Thành Uyên cũng không phụ tiếng dịp tố kỳ chờ đợi. Tin tức về công ty khoa học kỹ thuật mặc kỳ này anh có thể hạ bút thành văn hai người thảo luận bất tri bất xác đã qua một giờ. Đã muộn như vậy rồi sao? Em mau đi ngủ đi. Mấy công ty cũng rất là được. Trước khi anh tốt nghiệp còn đợt một đợt tuyển dụng nữa. Anh sẽ chỉnh lại tài liệu. Đúng lúc ngày mai anh có việc qua nơi em làm việc. Anh sẽ mang đến cho em. Dưới sự thúc dục hung ác của Thành Uyên Diệp Tố Kỳ đành phải ngoan ngoãn mà đang rất không hỏi thêm gì nhiều nữa. Kỳ thật cô còn rất có nhiều chuyện muốn hỏi anh, cô muốn nói chuyện với Thành Uyên. Tính ra đã ba ngày cô không nói chuyện phiếm cùng với anh rồi. tôi đợi rồi, em đi ngủ trước đây, ngủ ngon. Kỳ thật cô vẫn còn muốn tái ngẫu thêm một lúc nữa, có quá nhiều chuyện muốn làm cùng với mọi người. Cô không muốn giống như đời trước, đến cuối cùng chỉ có một mình cô độc. Nhưng bây giờ cô vẫn nên đi ngủ thôi, không thì Thành Uyên sẽ mắng cô chết. Ngày mùa hè nắng chói chang, muốn tụ hội với bạn bè, có gì khiến khách hàng thoải mái đây? Nếu lại có phục vụ đáng yêu như vậy thì lại càng tốt rồi. Mặc tạp dề màu hồng đáng yêu cùng với tất dài màu đen, chân đi hay hồng phấn, gọi cơm đưa cơm cho khách, thỉnh thoảng bày ra một nụ cười ngọt ngào để cho khách hàng nhìn sẽ khiến cho tâm trạng vui tươi hơn. Nhà hàng này được thành lập hơn 2 năm, rất hoàn ngành thanh niên trẻ tuổi và sinh viên đại học tới làm việc, nhất là nam giới, bởi vì phục vụ nơi này đều được tuyển chọn cẩn thận. Hơn nữa những món ăn đều rất có trình độ Không khí trong nhà hàng luôn vui vẻ So với mỹ thực lại còn quý hơn Nên cách luôn luôn là đông nghịt Khi Thành Uyên vào nhà hàng liền thấy rất nhiều phục vụ nữ xinh đẹp đáng yêu đương nhìn nhiều hơn là phục vụ nam Bọn họ không gọi cơm cho tốt đi Lại đến gần phụ nữ phục vụ Không ngừng nói chuyện phiếm cùng với các cô Nghĩ đến dịp Tố Kỳ đi làm trong nhà hàng như vậy Thì chân mày của anh cao lại hoàn ngành đã đến Anh đi một mình sao Một cô gái trẻ quên mặt trái xoan ngờ đầu nhìn anh Trên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào sáng lặng Thành Nguyên nhíu mày Theo bản năng lùi về phía sau một bước Đối với những cô gái quá nhiệt tình Kỳ thật anh có một chút phản cảm Nhưng khuôn mặt của anh lại cứ dễ dàng Dẫn tới sự chú ý của các cô gái Em giúp anh tìm vị trí nha Là lần đầu tiên tới sao Đã nếm thử tôm hùm sandwich của nhà hàng em làm chưa À rất là ngon đó Ánh mắt của cô gái lấp lánh tỏa sáng Nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai kia của Thành Uyên, nhìn không được lại gần anh, làm cho Thành Uyên không ngừng rụt lui. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net